Bạn đang nghe truyện audio Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút Của tác giả YY băng Truyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 126 Anh có phụ nữ khác, cô vẫn đọc thân Chúng ta đều không sai, chẳng qua là không thích hợp Tình yêu ơi! Lúc ấy em không hiểu được Lựa chọn là của em Không phải do anh Em phải tự gánh vác tương lai của mình Vòng ôm anh dành cho em ngày hôm qua Em đã từng không biết làm thế nào cho phải Nếu chúng ta gặp lại Em sẽ mỉm cười Cảm ơn anh Cảm ơn anh Em đã được ném trải tình yêu tuyệt diệu Thái Y Lâm Sau này, Hạ Tử Du mới biết. Ngày đó, Đàm Dịch Khiêm phải tới thành phố Y, thảo luận một hạng mục rất quan trọng. Nghe nói, hạng mục kiến trúc này vốn chuẩn bị xây dựng ở Los Angeles. Nhưng thương nghiệp lớn anh hợp tác lại quyết định xây dựng ở thành phố Y. Hơn một năm sau đó, Đàm Dịch Khiêm vẫn làm việc ở thành phố Y. Nhưng Hạ Tử Du... Đã đến một nơi cách thành phố Y rất rất xa Một năm trước khi rời khỏi Hạ tử Du thỉnh thoảng còn suy tư một chuyện Vào ngày cô tới sân bay Hai bên gặp nhau Nếu như cô lại gọi anh Như lúc vừa mới ra tù Anh sẽ xuống xe Nổi giận với cô Hay là sẽ xảy ra điều gì khác Chỉ cần hỏi dính dáng thêm một phút nữa Kết cục của họ Có thể nào thay đổi không? Anh không bao giờ biết lúc đó xảy ra một chuyện rất lớn mà cô không bao giờ muốn nhớ lại. Hai năm sau, cô cũng không nghĩ tới vấn đề này nữa. Bởi vì phát hiện ra mình đã 27 tuổi, đã qua rồi cái tuổi chờ mong và ảo tưởng. Cô bình thường, bây giờ thật sự rất tốt. Khi Kiều sở ngạn gọi điện thoại cho Hạ Tử Du Hạ Tử Du đang chọn váy trong một shop hàng hiệu không tính là rẻ Mùa hè đến rồi Hạ Tử Du muốn ăn mặc nhẹ nhàng một chút Hạ Tử Du vừa liếc nhìn quần áo trong tiệm Vừa lấy kẹp điện thoại giữa bả vai và tai Cung kính nói Dạ, Tổng Giám Đốc Kiều Tôi biết rồi Tôi sẽ giới thiệu khách sạn của chúng ta cho giảng tiểu thư Yên tâm Cô ấy nhất định sẽ rất hài lòng với khách sạn của chúng ta. Bữa tiệc tối, tôi bảo đảm cô ấy sẽ tham dự. Sau khi cấp máy, cô cầm chiếc váy dài trang nhã vừa lựa chọn. Trước gương ướm lên người. Sau đó mỉm cười, nói với nhân viên cửa hàng. Tôi mua cái này. Nhân viên cửa hàng là người mandiver bản xứ, không hiểu tiếng Anh của Hạ Tử Du. Nhưng sau khi Hạ Tử Du khoa tay muối chân, nhân viên cửa hàng rất vui vẻ, tính tiền cho cô gái Phương Đông xinh đẹp. Xách túi đồ ra khỏi tiệm quần áo, Hạ Tử Du nhàn nhã dẫm lên cát dưới chân, quẽ miệng khẽ cười. Mandeaver là thủ đô của đảo Meo trời xanh nước biếc, ánh mặt trời ấm áp, nhiệt độ trung bình năm duy trì 28 độ. Kiều sở ngạn đúng là biết cách chọn địa điểm Cô thật sự càng ngày càng thích nơi đây Trở lại khách sạn Nhân viên phục vụ khách sạn hòa Nhã nói Hạ Tiểu Thư, cô đã trở lại Hạ Tử Du gật đầu Vâng, hôm nay vốn muốn nghỉ ngơi một ngày Nhưng Tiểu Thư giảng ngược tới Tổng giám đốc Kiều nói Giảng nhược là người Trung Quốc Là còn nổi tiếng Nên anh ấy muốn tôi đón tiếp cô ấy Nhân viên phục vụ cười nói, Hạ tiểu thư, tiểu thư giảng nhược đã nghỉ tại khách sạn chúng ta từ đêm qua rồi. Hạ tử du gật đầu. Tốt, ngay bây giờ tôi sẽ đi chào hỏi cô ấy. Cất những thứ cô vừa mua được ngày hôm nay vào phòng. Hạ tử du thay đồng phục làm việc. Tiếp theo đi vào phòng tiếp đón khách quý. Cốc, cốc. Người ở bên trong nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa phòng ra, Hạ Tử Du mỉm cười, chủ động đưa tay. "Giản tiểu thư, xin chào, tôi tên là Hạ Tử Du. Trong lúc cô tới đảo Meo, cô có thể coi tôi như là hướng dẫn viên du lịch, cũng có thể coi tôi như là bạn bè." Giản Nhược có làn da bánh mật khỏe mạnh, tóc ngắn xinh đẹp, vẻ mặt khạc nhìn rất phấn khởi. "Robert đã nói với tôi, cô là nhân viên ưu tú nhất Chuyến du lịch của tôi nhất định sẽ rất thú vị. Hạ tử du cũng không khiêm nhường, tranh thủ bắt lấy thời cơ. Dạng tiểu thư, nếu không thì chiều nay tôi sẽ dẫn cô ra ngoài đi dạo. Ở đảo Mao không chỉ có trời xanh mà còn có người dân chất phát. Cô sẽ muốn ở lại đây lâu hơn mấy ngày. Dạng nhược đã đến rất nhiều quốc gia, gặp rất nhiều hướng dẫn viên du lịch. Nhưng Hạ Tử Du đúng là người xinh đẹp nhất mà Giảng Nhược từng gặp. Hơn nữa, Giảng Nhược càng nhìn Hạ Tử Du, càng cảm thấy thân quen. Giảng Nhược nói, Được, tôi vào thay quần áo, cô chờ tôi một chút. Hạ Tử Du khẽ gật đầu, ngay sau đó ra khỏi phòng. Đi tới hành lang dựa vào lan can, cô thoải mái hưởng thụ nhiệt độ dễ chịu và gió nhẹ. Mang theo vị mặn của nước biển Bỗng dưng Hạ tử du liếc thấy một cô gái phương đông Xinh đẹp, yểu điệu ở bên trái Dưới chiếc mũ rộng vành Là khuôn mặt tuyệt thế Khiến cho người ta phải nín thở Váy trắng không hề lộ rõ vóc dáng Nhưng vẫn lộ ra đường cong. Điện thoại màu xanh mảnh nhỏ Đang đặt bên vành tay Mới chỉ nghiêng mặt sang bên nhìn cô gái Hạ Tử Du cũng đã nhận ra thân phận của cô ấy. Cô run người, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Ngồi sao quốc tế tới đảo meo nghị pháp rất nhiều. Nhưng cô hiếm khi liếc mắt đã nhận ra, sợ gì lúc này có thể nhận ra nữ thần này, bởi vì gần đây tin tức có liên quan đến người đẹp này quá nhiều. Người đẹp cười hiện lên lấm đồng tiền, giọng nói mềm mại, tựa như bánh tiramisu. Dạ, em biết rồi Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh tới đón em Anh thị xác công ty quan trọng mà Vậy nha Bên tai vang lên cuộc đối thoại ngọt ngào Với bạn trai của cô gái kia Hạ tử du hơi hoảng hồn Lúc này, giảng nhược đã thay quần áo xong Gọi hạ tử du Hạ tiểu thư, chúng ta đi thôi Hạ tử du nở nụ cười chuyên nghiệp Vâng Giảng Nhược quả nhiên là một nhà báo du lịch đích thực. Mỗi khi nhìn thấy một sự vật, làm cô cảm thấy mới lạ. Giảng Nhược sẽ lấy chiếc máy ảnh DV chuyên nghiệp bộ số lớn ra chụp. Biết rõ chuyên ngành của Giảng Nhược, Hạ Tử Du hướng dẫn du lịch cho Giảng Nhược tận tình hơn. Gần tới hoàng hôn, Giảng Nhược chợt thả chiếc DV trong tay ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du. Sau đó có vẻ kinh ngạc. À, tôi nhận ra cô rồi. Cô là Hạ Tử Du. Chính là Hạ Tử Du đã từng kiện Đàm Dịch Khiêm, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đàm Thị. Cô là vợ trước của Đàm Dịch Khiêm, phải không? Ở đây hai năm, thỉnh thoảng Hạ Tử Du cũng bị du khách hỏi vấn đề này. Nhưng Hạ Tử Du đều trả lời hời hợp giống như lúc này vậy. Cũng đã là chuyện quá khứ rồi. Giảng nhược quan sát Hạ Tử Du kỹ càng, Không hiểu câu mày Rất nhiều người nói cô rất xấu Hôm nay tôi đi với cô 3 giờ Tôi cảm thấy cô là một cô gái rất dịu dàng Sao lại không giống báo mấy năm trước miêu tả một chút nào vậy Nhiều chuyện hỏi một bay. Bây giờ cô có còn liên lạc với đàm dịch khiêm không Đàm dịch khiêm đã có bạn gái rồi Cô biết không Giọng nói kêu sở ngạn vang lên đúng lúc Giảng Nhược Cuộc đối thoại của Giảng Nhược và Hạ Tử Du chợt bị cắt đứt. Cách đó không xa, Kiều Sở Ngạn mặc bộ vét cắt mây vừa vặn, đẹp trai mà nhàn nhã đi về phía họ. Giảng Nhược đã quên vấn đề vừa rồi, lập tức vẫy tay. Robert, Kiều Sở Ngạn đi tới trước mặt hai cô gái, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt bình tĩnh như thường của Hạ Tử Du. Sau đó nói dịu dàng với Giảng Nhược giản mỹ nữ, tôi là ông chủ khách sạn Gia Tôi có nghĩa vụ đích thân đến làm hướng dẫn viên du lịch cho vị nhà báo du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc là cô Người có thể sẽ mang đến cho khách sạn của chúng tôi lợi ích vô hạn trong tương lai Cho nên thời gian tiếp theo tôi sẽ dẫn cô đi ngắm cảnh khắp đảo Thế nào? Giản nhược gật đầu như băm tỏi Đương nhiên là được Ngay sau đó Kiều sở ngạn ga lăng sa hiệu xin mời, giảng nhược thỏa mãn nhất biết. Thấy giảng nhược và kiều sở ngạn rời khỏi, hạ tử du không khỏi lắc đầu cười. Cô phải thừa nhận, sở dĩ khách sạn Gia Rít hấp dẫn tất cả du khách nữ. Một phần lớn, nguyên nhân đều do khách sạn này, có một ông chủ vô cùng đẹp trai, hấp dẫn. Dĩ nhiên, ông chủ của cô cũng bằng lòng dạo quanh đám người đẹp, Vui đến quên cả trời đất Hạ tử du xoay người Chuẩn bị trở về khách sạn Lúc này mới phát hiện ra Mặt trời đã ngã về Tây Nhìn mặt biển gợn sóng lăn tăng Cô cởi giày cao gót ra Nhàn nhã tự nhiên ngồi ở bãi biển Chân không chạm xuống nước Lười biến hưởng thụ cảnh đẹp lúc này Điện thoại di động chợt vang lên Cô lấy điện thoại di động ra Lít nhìn số điện thoại, mỉm cười nhấn nút trả lời Trạch hút Giọng nói kim trạch hút dịu dàng Hôm nay có bận không? Hạ tử du nhìn về phía mặt trời màu đỏ Đang hạ dần về phía chân trời ở đằng xa Nhàn nhã nói Không bận, mỗi ngày chỉ tiếp đãi một vị khách du lịch ngắm cảnh Nhưng ông chủ thường làm việc của em Nên em có rất nhiều thời gian để lười biếng. Kim Trạch Hút cười khẽ Anh rất tò mò ông chủ của em là ai Lại dám thuê nhân viên lười biến như vậy Hạ Tử Du cười vui vẻ Làm ơn đi, ông chủ em so với em còn lười biến hơn nữa Thậm chí em nghi ngờ mục đích anh ta mở khách sạn này nhất định là để dễ dàng sinh hoạt cá nhân Kim Trạch Hút nhét mày Vậy em ở bên cạnh anh ta có an toàn không? Hạ tử du đang muốn trả lời kim trạch hút. Ánh mắt chợt liếc thấy kiều sở ngạn đi về phía cô. Cô vội vã nói Em không thể nói xấu anh ta nữa. Anh ta tới rồi. Hạ tử du vội vã cất máy. Sau đó giả vờ như không có chuyện gì. Mà nhìn mặt biển đã xuất hiện những đốm đèn nhỏ. Kiều sở ngạn mặc quần áo thoải mái. Đi tới bên cạnh hạ tử du. Gương mặt quyến rũ. Không có vẻ bất cần đời như lúc trước Đôi mắt xanh Nhìn gò má xinh đẹp của Hạ Tử Du Chợt thốt lên Tử Du, xin lỗi Bỗng nghe thấy Kiều Sở Ngàn nói ba chữ này Hạ Tử Du vội vàng đứng lên sững sờ hỏi Tổng giám đốc Kiều Anh không sao chứ Kiều Sở Ngàn thử thăm dò hỏi Vừa rồi ở khách sạn Cô thấy nhất thuần rồi chứ Hạ Tử Du thật tha gật đầu Ừ, cô ấy còn xinh đẹp hơn những hình ảnh trên báo nữa Ánh mắt kêu sở ngạn chuyển sang tối Giọng nói hơi áy náy. Tử Du, xin lỗi Tôi không ngờ rằng Nhất Thuần lại đột nhiên tới đây chơi Tôi mới nhận được điện thoại của dịch Kim. Hạ Tử Du khẽ nhíu mày Tại sao anh muốn giải thích với tôi nhiều như vậy? lòng mày Kiều sở ngạn càng nhíu chặt thêm. Nhất thường tới đây chơi, cô không để ý sao? Hạ Tử Du nhún vai cười nói. Tổng giám đốc Kiều, anh là ông chủ khách sạn Jaris, anh tiếp đón bạn bè của anh, tôi để ý thế nào chứ? Nhưng mà Hạ Tử Du chợt nhớ tới dáng vẻ vội vàng của Kiều sở ngạn khi đưa giảng ngược đi lúc nãy, chợt tỉnh ngộ. Thì ra lúc nãy Anh đưa giảng nhược đi, vì không muốn tôi đưa giảng nhược về khách sạn sao? Cô vẫn còn nghi ngờ. Ông chủ luôn thích phụ nữ diêm dứa lẳng lơ hấp dẫn. Sao lại đột nhiên đổi khẩu vị như vậy? Kiều sở ngạn gật đầu chân thành. Tôi không muốn cô về khách sạn gặp phải nhất thuần. Ai biết đã gặp nhau rồi chứ? Hạ tử du im lặng, rủ cặp mi dài xuống. Ông chủ... Anh nói như vậy lại làm tôi lúng túng rồi. Kiều sở ngạn nói chậm rãi. Tôi chỉ không muốn cô buồn thôi. Hà Tử Du sách giày cao gót, nhấc bước đi. Nếu tôi buồn, ba năm trước đã buồn rồi. Kiều sở ngạn lặng lẽ đi theo sau Hà Tử Du, nói bằng giọng bất đắc dĩ. Tử Du, tôi không quan tâm cô nghĩ gì, nhưng tôi phải nhắc nhở cô cô và Dịch kim không còn khả năng nữa. Dịch kim chủ động theo đuổi nhất thuần. Tôi chưa từng thấy Dịch kim quan tâm tới cô gái nào như vậy, thậm chí còn hơn cả cô. Biết được mình lỡ lời, Kiều sở ngạn vội vàng nói lại. Tôi nói lời này, cô đừng để trong lòng, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô từ vị trí người ngoài. Nói thật, năm đó tôi rất coi trọng cô và Dịch kim, nhưng không ngờ rằng, Hôm nay cô và Dịch Khiêm lại đến nước này Không chỉ đàm Dịch Khiêm không hiểu được Hạ Tử Du Ngay cả Robert Luôn tự xưng là tình thánh Cũng không thể nào hiểu được Hạ Tử Du xoay người lại Nghìn nghĩ nói Ông chủ Tôi biết hai năm trước Anh chịu thuê tôi Nghĩa là anh còn coi tôi như bạn bè Nhưng bây giờ tôi lấy thân phận bạn bè Nói cho anh biết Robert Đời này Tôi đã làm một chuyện hối hận nhất, Chính là yêu đàm Dịch Khiêm. Tôi thề, tôi không hề nói dối. Robert mới thực sự như thể thở vào nhẹ nhõm. Nếu đã vậy, tôi cũng không cần cho cô nghỉ mấy ngày nữa. Hai ngày nay, Dịch Khiêm sẽ nghỉ phép đến đây với nhất thuần. Tôi đương nhiên phải hầu hạ họ. Chuyện khách sạn, tạm thời giao cho cô xử lý. Hạ Tử Du ra hiệu ok với Robert. Robert bị động tác ngây thơ của Hạ Tử Du chọc cười. Ở khách sạn Gia Hạ Tử Du có một phòng riêng. Bởi vì căn phòng nhỏ hẹp, ban đầu Robert định dùng để làm phòng để đồ lặt vặt. Nhưng Hạ Tử Du lại thuyết phục Robert cho cô dùng căn phòng này. Bởi vì cô thích căn phòng ba mặt toàn là biển đó. Robert dĩ nhiên không phải không muốn cho Hạ Tử Du sử dụng căn phòng này. Chẳng qua, anh không muốn Hạ Tử Du chịu thiệt. Hôm nay, thấy Hạ Tử Du thoải mái hài lòng ở đây hai năm, Robert cũng không dị nghị nữa. Sau khi tạm biệt Robert, Hạ Tử Du trở lại phòng mình. Kéo màn cửa sổ ra theo thói quen, để hơi lạnh của gió biển ban đêm thổi vào phòng. Như vậy, cô mới thấy thoải mái. Nằm trên chiếc giường mềm mại nhỏ hẹp, nhắm hai mắt, hưởng thụ gió biển dịu êm suy nghĩ lắng động trong chốc lát, sau đó cô ôm áo ngủ chuẩn bị bước vào phòng tắm bên cạnh. Lúc này cô vô tình liếc thấy cảnh tượng trên hành lang đối diện cách bờ biển qua cửa sổ đã kéo rèm. Trên hành lang, Đan Nhất Thuần vẫn đứng ở đó gọi điện. Ban đêm ánh đèn lờ mờ chiếu lên người cô, làm Đan Nhất Thuần thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp mong lung. Hạ tử du vẫn biết cô không phải là tầm thường, đã từng có rất nhiều người khen ngợi cô. Nhưng sau khi nhìn thấy Đan Nhất Thuần cô mới biết, có vài người đẹp, đến mức không có từ nào có thể miêu tả được. Hạ tử du đang định rời mắt đi. Cô chợt nghe thấy Đan Nhất Thuần hoảng sợ kêu lên. Hạ tử du chưa hiểu mọi chuyện ra sao, đã thấy Đan Nhất Thuần ngã vào lòng ngực của một bóng dáng tuấn nhật bởi vì ánh đèn không sáng lắm, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của người đó. nhưng dù cho sương mù trên biển và ánh đèn ngăn cách, cô vẫn có thể nhận ra anh sau khi liếc nhìn. Đàn dịch Đan nhất thuần không ngờ anh lại xuất hiện, sau khi ngã vào ngực anh, buồn sướng đến mức ôm chặt lấy anh. dù cho là động tác ôm eo Đan nhất thuần, hay là động tác hôn lên trán Đan nhất thuần. Anh cũng hết sức dịu dàng. Hình ảnh lãng mạn như thế. Anh và đang nhất Thuần, như thể là hoàng tử và công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích. Cô thừa nhận, đàm dịch khiêm cô biết trong quá khứ, hiếm khi dịu dàng như thế. Cho dù là hôm anh cũng bá đạo tới vô lý. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, cô là hoảng hồn. Một giây sau, cô thấy anh ôm ngang đang nhấc thần lên. Sau đó, đèn trong phòng đối diện tắt ngấm. Cô kéo rèm cửa sổ vào, lông mi rũ xuống lại nâng lên, sau đó nhún vai cười. Hôm sau, Hạ Tử Du quả nhiên nhận được điện thoại của Kiều Sở Ngạn. Kiều Sở Ngạn dường như có chút khó nói. Tối qua Dịch Khiêm tới, Hạ tử du như thể đã biết, bình tĩnh nói Anh tiếp đãi họ đi, tôi sẽ trong nom khách sạn cho anh Được Cứt máy, hạ tử du nói với dạng nhược đứng cạnh Dạng tử thư, hôm nay tôi sẽ dẫn cô tới một nơi dễ nhìn thấy cá nhiệt đới nhất, trên đảo meo Dạng nhược có vẻ thất vọng Hôm nay, ông chủ cô không rảnh để tiếp đãi tôi sao? Hà Tử Du mỉm cười nói Bạn tốt của Tổng Giám Đốc Kiều tới Tổng Giám Đốc Kiều phải đi xã giao với họ Cô hãy yên tâm Dạng Tiểu Thư là nhà báo du lịch nổi tiếng thế giới Chỉ cần nhắc tới khách sạn giao chúng tôi trong sách mới xuất bản Một khi có lợi nhuận Tổng Giám Đốc Kiều tất nhiên sẽ rất cảm kích cô Đến lúc đó còn sợ Tổng Giám Đốc Kiều không liên lạc với cô sao giản Nhược lúng túng cười một tiếng Đáng ghét, tôi có nói mình thích Tổng Giám Đốc Kiều đâu Ngay sau đó, Hạ Tử Du đưa giản Nhược đến Hải Vật Nước Cạn Nơi cá nhiệt đới thích bơi lội Nhưng không biết có phải do lúc này đã gần tới giữa trưa hay không Ở Hải Vật Nước Cạn luôn tràn ngập cá nhiệt đới Lại không thấy một con nào Không nhìn thấy sắc thái rực rỡ của cá nhiệt đới giản nhược cũng có vẻ thất vọng. E sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của giảng nhược. Hạ tử du quyết định đưa giảng nhược tới một hải vật nước cạn khác. Hải vật nước cạn này, hạ tử du rất ít tới, bởi vì các cảnh nhiệt đới bên đó không nhiều bằng hải vật bên này. Nhưng mà lúc này, có dù sao vẫn tốt hơn là không có. Hạ tử du và giảng nhược Đến hải vật nước cạn bên kia nhanh chóng Sớt đúng dịp Hôm nay cá nhiệt đới trong hải vật Là có thể nhiều hơn thường ngày Sau khi giảng nhược nhìn thấy Thì vô cùng hưng phấn Lại còn thích trò chơi truy đuổi cá nhiệt đới Chạy dọc theo bãi biển Hạ Tử Du có thể hiểu được tâm tình lúc này của giảng nhược Bởi vì lần đầu tiên cô nhìn thấy bãi biển nước cạn có cá nhiệt đới này thì cũng hưng phấn như vậy. Hạ tử du đột nhiên phát hiện, giảng nhược chạy đi đâu không thấy. Dĩ nhiên, cô biết giảng nhược kích động đuổi theo cá, nhưng e sợ giảng nhược xảy ra chuyện, nên Hạ tử du vội vàng chạy về phía giảng nhược. Mọi việc trùng hợp hết lần này đến lần khác, Hạ tử du vừa nhấc chân đã thấy Robert và Đàm Dịch Kim đang nhớt thần tới đây. Thời gian không cho phép Hạ Tử Du xoay người rút lui, bởi vì ba người phía trước cũng đồng thời chú ý tới cô. Khi Robert thấy Hạ Tử Du thì ngẩn người, Hạ Tử Du cảm thấy rung sợ một giây, sau đó bình tĩnh đi về phía ba người họ. Cô hiểu rõ, lúc này cô xoay người rời khỏi, sẽ khiến người ta cảm thấy có gì đó. Dù sao, cô không còn vấn vương, nên không có gì phải cố kỵ nhớ lại lời nói hôm qua của Hà Tử Du Robert mới chấn định một chút nhưng nội tâm Robert vẫn lo lắng mơ hồ nói thế nào đi nữa thì tình cảm giữa Đàm Dịch Kim và Hà Tử Du đã tan vỡ đã ra tòa rồi gặp lại nhau sẽ thế nào đây Đàm Dịch Kim mặc quần áo thoải mái màu trắng tay đút trong túi quần Gương mặt điển trai càng nổi bật hơn dưới ánh mặt trời, làm người ta khó có thể rời mắt. Khi hạ tử du đi về phía đối diện họ, Robert đã muốn ngừng thở. E sợ cho trường hợp quá mất lúng túng, Robert lên tiếng trước. Tử du, sao lại ở đây một mình? Anh biết sợ là hạ tử du sẽ đưa dạng nhược tới hải vực, nên dẫn bạn tốt tới đây, ai ngờ. Hạ tử du ngước mắt nhìn Robert. Ông chủ, anh có thấy dạng tử thư không? Tôi thấy cô ấy đi về phía này, nhưng chỉ chết mắt, đã không thấy cô ấy đâu cả. Đàm dịch khiêm dĩ nhiên chú ý tới hạ tử du. Ánh mắt tao nhã lạnh nhạt của anh, nhìn hạ tử du không hề dao động. Hạ tử du chú ý tới ánh mắt của đàm dịch khiêm. Cô không lên tiếng chào hỏi. Chỉ khẽ gật đầu với đàm dịch khiên, sau đó dời ánh mắt đi. Robert nhìn sang trái. Không phải cô ấy ở đó sao? Hạ tử du nhìn theo ánh mắt của Robert. Quả nhiên, nhìn thấy giảm nhược đang đứng trên bờ cát, ngắm nhìn đàn cá. Hạ tử du cười gượng. Vừa rồi, nhất định là tôi hoa mắt mới không nhìn thấy. Tôi đi trước đây. Robert gật đầu. May là nơi đây không biến thành bãi chiến trường Tin tức trên báo đến giờ Vẫn còn nhắc tới Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du Nên Đan Nhất Thuần cũng nhận ra thân phận của Hạ Tử Du Đan Nhất Thuần quay đầu Có phần không chắc lắm hỏi Đàm Dịch Khiêm Dịch Khiêm, cô ấy là ai? Bỏ tay khỏi túi quần Đàm Dịch Khiêm ôm lấy vòng eo mảnh mai của Đan Nhất Thuần Nói hời hợt Em không cần phải biết Hết chương 126, truyện được phát trên website truyện.mútpn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất